Xin chào người, mời các bạn cùng đón nghe tập 3 của bộ truyện Mua mạng vợ nhỏ của tác giả Du Phong Vân. Sau lần cùng cậu hai thoát chết ngoạn mục vì mối nhân duyên tiền kiếp, Anan -an đưa mẹ con nhà cậu hai đến tận nhà hỏi cưới. Và dù biết lý do lấy mình để đảm bảo mạng sống của cậu hai, nhưng gia đình cô không còn lựa chọn nào khác để phải gật đầu đồng ý. Với sự không ưa từ bà nội và cha chồng, liệu Anan -an có dễ dàng làm dâu nhà giàu hay không? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 3 của bộ truyện. Cô đứng đây gì mò cái gì? Nghe giọng quen quen, tôi quay đầu lại nhìn, thì lại thấy bà nội đang đứng cao có nhìn tôi. Thấy bà ấy, tiểu đào luôn cuống chảo hỏi, rồi tìm cách chuồn ra chỗ khác, để lại tôi và bà nội đứng nhìn nhau chằm chằm. Thế tôi không hỏi không rằng, bà nội liền cất giọng không vui. Cô đứng đây dì mò tụi nó làm gì? Không thấy như vậy là vô duyên không có phép tác hả? Tôi hơi nhuẹn môi, trả lời rất điểm thạm con được ngắm cảnh chưa có dỉng ai đâu nội bà nội cười khinh miệt tôi nhìn thấy rõ ràng là cô đang dỉng con bé châu với cảnh long bát tại trận mà cô còn chối thế bà đã cố tình ngang ngược như vậy tôi cũng không muốn dây dưa làm gì tôi hỏi thẳng nếu vậy thần thì sao Hà nội bà lớn giọng cô đúng là không biết số hổ nhục nhã là gì chỗ người khác đang nói chuyện cô không biết ý tứ gì hay sao Cha mẹ cô không dạy cô cách cư xử cho phải phép hả? Có cần tôi dạy lại cho cô không? Tôi nheo mày, cười nhạt. Sao nội lại nói như vậy? Con đang nhìn chồng con, chứ có nhìn ai đâu mà không biết ý tứ. Cha mẹ con đúng là nghèo thật. Bởi tại nghèo nên mới dạy con phải biết trông giữ đồ đạc cẩn thận. Coi chừng có kẻ cướp lấy đó nội. Còn cách cư xử cho phải phép thì không cần cha mẹ dạy. Cái đó còn tự học được. Là nội nhếch môi nhìn tôi anh nhìn to lên lửa giận cao vút lũ nghèo như cô càng nói càng thấy nghèo vô phước cho cháu tôi khi lấy đúng con vợ ở vừa xấu vừa nghèo như cô nhà họ Huỳnh tôi là vì cô mà mang thứ xấu mua đời nghiệp chướng quái thai mà tôi miếu nhẹ môi Nếu nội đã không thích con như vậy thì thôi nội kêu cảnh Long bỏ vợ đi anh ấy bỏ con còn cònảg khoái nữa kìa làm như nhà họ huỳnh các người tốt đẹp lắm vậy Tỏa là bọn khi người Còn đây trả thèm Bà hội dẫn đến đỏ bà tia tay Bà dựa dữ đến mức là hết ầm đủ lên Buộc cha mẹ chồng tôi Phải chạy ra xem là có chuyện gì Thấy mọi người chạy đến Bà chỉ tay vào mải tôi dù rùn quá tháo Con nhỏ mất dạy tao giết chết mày mất dạy, mất dạy Tôi biết là bà ấy tức lắm Phỉ tức nên mới chửi không ra lời như vậy Mà bà nội đã cố tình thi gây sự thì tôi đây cũng ra thích diễn, ít nhất phải cho đám người này biết tôi mới là người bị hại. thấy mọi người chạy đến xem chuyện, tôi phải ôm lấy má bình cố dạn dải nước mắt, biểu cảm hoảng loạn, khao lao lên. bản nội coi biết nội không thích con, nhưng mà con, con dù gì cũng về đây làm dâu rồi, nội đâu thể nói muốn anh long bỏ con là bỏ đâu. còn biết nội thích cô bảo châu, con nếu anh long cũng thương cô ấy. Về con, con a. tôi nói rồi lại khóc như cha đau mẹ bệnh, khao lên khóc xuống. Tiểu Đào với Thím Đài phải chạy tới đỡ lấy tôi. Bà nội mắt trợn lên, tay chân cứng đờ vì sốc văn hóa. Chà bà ấy không nghĩ là tôi có thể diễn giỏi đến như vậy, diễn đến mức cha chồng tôi phải mồm há hốc trợn mắt nhìn tôi chằm chằm. Nói chung thì tôi cũng là một gió bẻ mang thôi. Bà nãy cho bản ăn, bà ấy đã mở lời, giờ tôi nói như vậy nữa bọn họ không muốn tin cũng không được. Với lại, ai ở nhà này mà không biết là lão phẩn ra ghét tôi. Giờ thấy tôi khóc lóc thảm thương như vậy. Đến trẻ con cũng biết là tôi bị ư khiếp. Mà bà nội chồng cũng là dạng cao thủ võ lâm. Thầy tôi khóc, bà ấy cũng khóc. Thầy tôi hết, bà ấy cũng hết. Hai bà cháu thành nhau diễn như diễn viên điện ảnh Hollywood, làm cho mọi người sợ hãi lo lắng đến trong hết cảm hạt. Cuối cùng, Vì sợ an nguy sống còn của cả tôi và bà nội Cha chồng tôi liền ra lệnh cho người làm khiến tôi và bà nội về phòng Tôi thì để cho tiểu đào và thím đại chăm sóc Bà nội thì để cho mẹ chồng tôi với vài người nữa chăm non Đại chiến kết thúc với tỷ số 1-1 Hai bên tạm thời hỏa nhau Sau khi đưa tôi lên phòng Thím đại lấy rổ gió xoa cho tôi Tiểu đào thì đi pha trà gừng cho tôi uống Tôi nằm trên giường, nhà mát, định ngủ một giấc thì mẹ chồng lên thăm. Thấy bà ấy, tôi lại khóc, mà lần này là khóc thật. Chợ hiểu vì sao lại khóc lóc như trẻ con thế này. Mẹ chồng tôi rũ rành, tôi dụi mặt vào người bà, khóc tu tu thành tiếng, đến cả thím đại đứng một bên cũng mủi lòng so xoa da. Đó là tôi về đây làm dâu không bao lâu, nửa tháng cũng chưa tới, nhưng trong khoảng thời gian ngàn ngủ về đây, Tôi không ngày nào là không bị bà nội chồng cha tần tí thần. Một hai lần thì thôi, chứ cứ bị bắt trẻ kiểu này, bướu xúc chất chứa trong lòng tôi quá lâu, tôi sợ mình có ngày bị trào tức đến thổ huyết mà chết mất. Mẹ chồng tôi xịu giọng. "Được rồi, mẹ biết con hoan hức, được rồi, đừng khóc nữa, được rồi." Tôi ôm bà vừa khóc vừa kể, đến cuối cùng như trút hết được tâm sự trong lòng ra. Tôi mới chịu buông tay khỏi người bà Tôi đưa tay lau nước mắt trên mặt Lý Nhi nói Nếu mọi người thích bảo trâu hơn con Vậy mẹ cứ nói với anh Long bỏ con đi Dù sao thì con cũng không muốn ở đây từ đầu rồi Mẹ chồng biệt miệng tôi lại không kịp Bà cả giọng khuyên nhủ Nói cái gì bậy bạ vậy hả con Bà nội chỉ nói như vậy thôi Không phải là thật đâu Tôi mếu máu còn thấy là thật chào cũng có nói hả để sau rửa bàn mà mẹ chồng tôi bắt đổi lúng túng chuyện này thấy bà ấy như vậy tôi lại òa lên đấy còn biết ngay mà nếu mọi người đã muốn như vậy vậy giờ mẹ kêu anh Long viết đơn ly hôn đi còn ký cho còn thảm ăn tiếng một đời chồng cũng được còn hơi là sống trong cảnh chung chồng mọi người mà ép con chịu cảnh chung chồng còn tự thử chết liền cho mọi người xem mẹ chồng tôi sợ hãi An An, nói bậy, nói bậy. Đột nhiên, bên ngoài có giọng trầm trầm vang lên. Em học đâu ra cái thói đỏ chết như vậy hả? cải Long xuất hiện, mặt mà mày anh hầm hầm sợi dữ, lại ra hiệu cho mọi người đi ra ngoài hết. Anh đào sầm cửa lại, cũng không quên khóa chốt cửa. Mẹ chồng tôi chắc sợ bọn tôi đánh nhau, bà gâu gáp sạn dò. Cảnh Long, có gì từ từ nói nhà con? Còn bé An nó đang yếu, từ từ hãy nói nhà hai đứa. Cải Long bỏ mặc lời mẹ mình dặn Anh đi đến bê giường Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi hai mắt cao có Sao tôi nghe em đòi tự tử chết Ai dạy em cái tính đó Em nói tôi nghe thử xem Tôi mở tròn mắt nhìn anh ấy Giọng cứng rắn Tôi đòi chết cũng đâu có sai Ai bảo nhà anh muốn lấy thêm vợ cho anh Cải Long cho mày Ai nói với em là tôi lấy thêm vợ Tôi cười nhạt nhẽo Anh không nghe bà nội nói gì à Với lại hồi nãy Tôi thấy anh tâm sự riêng với Bảo Châu Nhìn hai người cũng đẹp đôi Thành mai chung má Nên đưa nhau về sùng chung với nhau Là quá hạnh phúc luôn rồi đấy Thần phận tôi bẻ bọt mê trôi Anh và cô ấy ngủ trên giường đi Tôi xuống đất ngủ cho nhà anh vừa lòng cải lòng bạn mày cả lúc cảm heo mó Anh có vào chán tôi Quá lớn Anh nói lười thuyên cái gì vậy Em bị ảo tưởng hả Ai nói sẽ cưới Bảo Châu? Rồi ai nói đưa cô ấy về phòng ngủ, cho em ngủ dưới đất đâu? Ai nói? Tôi nói hả? Tôi nhìn anh ta, hậm hực phủ vàng. "Đợi anh đưa về rồi, anh mời người ta lên giường của tôi, anh ôm ấp người ta, tôi mới được nói." "Á, buông ra, tôi đấm chết anh, đấm chết anh." Nói chửi hết câu, Cải lòng đã nhào đến siết trả tôi vào lòng. "Cái này không giống là ôm, mà giống như siết cổ giết người vậy." Tôi bị anh ta ôm chặt cứng Như nhích phần thân trên không được Tôi gào ẩm lên Anh muốn giết tôi rồi đưa người tỉnh về Phải không? Được rồi Anh giết tôi đi tôi chúc phúc à... cải lòng vừa siết người tôi Vừa bao mũi bao miệng Vừa hẳn giọng Em nói một tiếng nữa tôi xiết chết em Rồi đem em đi hỏa thiêu ngay vào luôn Em tin không? Tôi bị xiết đến choáng hở thở thảo kêu Tiên điên buông ra buông ra Tôi phủ vẫy là hết để sắp đưa thôi Cảnh lòng mới chịu buông tôi ra Anh ta nhìn nhìn tôi Rồi cảm giảm bử sọc. Em còn đòi chết nữa không? Tôi xoa xoa cổ mình Bử sọc không thèm trả lời Thế tôi có vẻ giận Anh ta lại kéo tay tôi Giọng trầm trầm Sao? Có còn đòi chết nữa không? Sống không tốt hả? Sao cứ đòi chết? Tôi nghe người ta nói Lúc bị bắt trôn củ tôi Em sợ lắm à? Bây giờ bộ không sợ chết nữa hả? Tôi phụ phụ, ai bảo anh cưới thêm vợ khác, thả là anh bỏ tôi, chứ tôi không muốn chịu cảnh chung chồng. Người nhà anh bắt tôi chung chồng với người đàn bà khác, tôi thả chết, chứ không muốn sống nữa. cải Long cau mày, lại chết, cái miệng của em nói gỡ vừa vừa thôi, tôi còn sống mà em chết, nhân duyên kiểu gì mà người sống người chết. Tôi ngơ mắt nhìn nhìn anh, hậm hực không vui, nhưng cũng không nói gì, thế tôi chịu im. Anh lại nói tiếp Giọng cũng dịu hơn vừa nãy nhiều Tôi cũng không có nói Là sẽ lấy thêm vợ Là tự em suy diễn rồi hiểu nhầm thôi Tôi lúc này mời cất giọng hỏi Vậy chứ vừa nãy Tôi thấy anh nói chuyện với Bảo Châu Rất tỉnh tứ Bà nội còn chửi tôi là không được xì mò Pha đám anh và cô ấy Cảnh Long cười nhẹ Em chịu nghe lời bà nội từ khi nào vậy Thường ngày không phải là gây nhau Từ sáng tới chiều sao Tôi có vài chuyện cần nói với cô ấy. Cái đó không gọi là gian tình được. Tôi tỏ bò. Là chuyện gì? Chuyện gì mà phải nói riêng với nhau? cải lòng công nhẹ lên trán tôi. Là chuyện của trước kia. Chuyện của em gái cô ấy. Tôi đã nói là không muốn cưới như ở vợ. Một cô đã phiền chết đi được rồi. Thời gian đâu mà chia ra cho hai ba cô? Tôi lưỡng huyết anh ta. Anh nói thật không? Tôi rất dễ tin người này nhé. Cải Long xòa xòa tao tôi sau anh ta rất kiên định quân tử nhất ngôn Tôi khởi đầu chắc định Vậy được tạm tin anh Anh mà anh nói hai lời có chết tôi cũng lôi anh theo Cải Long lắc lắc đầu chịu thua tôi Anh ta ấn tôi nào xuống giường điều chỉnh điều hòa cho đủ mát rồi dặn dỏ tôi ngủ một chút cho khỏe lại Thấy Cải Long bước ra ngoài tôi biết là anh ta đi đâu giờ thì chỉ có nước xuống khẩu hạ lão Phật ra thôi Chứ còn làm gì nữa Mà cái bà lão này cũng thật là kỳ lạ Tôi và bà ấy kêu trước Có mối thủ chuyển kiếp với nhau hay gì ấy trời Kéo chan đau ngang lên bụng Tôi nhắm hai mắt lại Xung quanh còn thoát thoảng mùi thơm nhẹ nhàng Của cảnh long trào lòng không phải cảm thấy dễ chịu hơn một chút Nhà chồng khắc nghiệt cũng được Không yêu thương cũng được Xem thưởng cũng được Nhưng quan trọng vẫn là người đàn ông Trung chăn chung gối với mình thôi Chỉ là anh ta tốt Tôi cũng không ngại vì anh ta mà hy sinh thuyền theo lái, gái theo chồng Hy vọng tương lai về sau của tôi Sẽ viên mãn giống như những gì Mà tôi hẳn mong ước Bà nội chồng tôi từ sắp vụ gầy nhau Với tôi đến giờ Bà ấy đã hai ngày hai đêm Không chịu ăn uống gì rồi Dù là ai đều khuyên ngăn bà ấy Cũng không chịu nghe Cha chồng tôi sốt ruột Liễn ba tôi xuống xin lỗi bà Vậy bà tôi xin lỗi rồi bà bà vẫn ở lì trong phòng Nhất định không cho ai vào trong cả mạt bà hết Mãi đến sáng hôm nay Có Bảo Châu đến khuyên nhủ Bà tự dưng chịu mở cửa Rồi cho cả Bảo Châu và Cảnh Long cùng vào trong Là cả nhà sửng sốt để ngỡ ngàng Tôi, vợ chồng chú Tư với chủ Nam Ngồi bên ngoài chờ chủ Tư tự dưng nhìn tôi Rồi cười nhả nhả nói Chá, phép này nhà mình Sao có thêm hỉ sự rồi Thủ Tuyết nhìn chồng mình, cô ấy khó chịu hỏi Anh nói vậy là sao? Anh định cưới thêm vợ mới à? Chủ Tư cười cười Em nói gì vậy? Anh ở nhà với em suốt, có quen biết ai đâu mà lấy vợ? Thủ Tuyết cản nhằn Vậy chứ ai lấy chồng lấy vợ mà anh nói là có hỷ sự? Chủ Tư lại nhìn sang tôi, biểu cảm có chút thích thú Thì anh nói anh hai chứ ai? Anh hai, anh hai mới lấy vợ mà hỷ sự gì nữa? chủ Tư tận tỉnh giải thích cho vợ hiểu Nhưng nhỉ sơ qua cũng biết Chú ấy muốn nói xiên nói rõ ai rồi Em là vợ anh Mà không thông minh giống anh gì hết Em nhìn vào trong phòng bà nội Mà không biết là ai với ai hay sao Thủ Tuyết nhà mảy suy nghĩ Như phát hiện ra gì đó Cô phội vội reo lên Ý anh nói là anh hai với Bảo Châu chủ Tư khen ngợi Thông minh Thủ Tuyết lúc này lại nhìn sang tôi Dạng cô ấy ngẩu ngừng do dự Nhưng mà anh hai với chị hai chủ tư chắc là đợi câu hỏi này Chú ấy nói hoài tuệ Không kiêng nể gì tôi cả Đũa mốc mà trỏi bơm son Chẳng qua là lấy về Để giữ tính mạng cho anh hai thôi chứ em nhìn coi Trên lệch nhau một trời một vực như vậy Anh hai có sẽ tính thế nào Cũng chịu đựng không nổi Thử tuyết như gương mặt dị da của tôi Cô ấy khều tay chồng hình Nhỏ giọng nhác nhở Anh nói nhỏ thôi. Chủ từ cả lúc càng khoái chí. Anh nói là sự thật mà, nhỏ cái gì mà nhỏ, người vừa xấu vừa nghèo lại còn hỗn, phải anh, anh đá cho văng ra khỏi cửa rồi. Vào được đây làm dâu đã làm mai phước tám đời cho cô ta rồi, ở đó mà sợ cô ta buồn. Anh hai phía bảo châu không phải là đẹp đôi hơn sao? Nhìn anh hai đứng chung với cô ta, anh hại nhìn. Chủ nam im lặng nãy giờ sớm lên tiếng càn gan. anh tư anh đừng nói như vậy. mỗi người có cách đẹp khác nhau mà. tiền bảo cười khinh miệt. làm gì có cách đẹp khác nhau. đẹp là đẹp, cỏ xấu là xấu. mấy câu đó chỉ dành để mụ mị mấy đứa xấu xí thôi. anh nói chú nghe. sau này lấy vợ đừng bao giờ lấy hạng người giống như cô ta. tôi là muốn bao ruột nhà mình đem về cho nhà mẹ đẻ, hèn mọn. để lúc này tôi nhịn hết nổi. Có là thần tiên tỷ tỷ cũng phải nhào ra mà chữ vào mặt tên kia phải câu. Chú Tư, tôi có chọc chú đâu, mà sao chú cán mông tôi hỏi vậy? Chó bị chọc mới cán người, chứ không bị chọc, cô đi tóc người là sao? Chú bị dại hả? Tên bảo hai mát trưởng lên, chú ta gàn giọng thái độ như muốn nhai sống tôi. Cô nói cái gì? Cô nói ai là chó? Cô nói lại tôi nghe xem. Tôi cười khinh miệt, bôi ra một câu. Sử lâu lên như chó sải. Tiền bảo gào ẩm lên Mẹ mày con chó cái Đang lúc Tiền bảo hùng hổ muốn sông vào Thì cửa phòng bà nội mở ra Cảnh lòng bước ra ngoài Thấy không khí trước mặt có chút kỳ lạ Anh ấy cho mày hỏi Có chuyện gì vậy Mọi người sao vậy Tôi chưa kịp lên tiếng trả lời Thì tên bảo đã tranh nói trước tôi Đâu có gì đâu ai hai Bọn em đang bàn luận vài chuyện mà Tôi liếc nhìn tên bảo, môi khẽ nháy lên, cho lòng cảm thấy kinh bỉ vô cùng. Đã ông dám chửi mà không dám nhận, chỉ giỏi hùng hổ với đàn bà con gái, khinh. Thầy Hàn ta đã nói như vậy, tôi cũng không muốn thỏng mạch làm gì. Nếu một lần nữa còn xảy ra thì hãy nhờ thầy một, xử luôn một lần cho nạng tay. Tên bảo vừa rứt câu trước, câu sau đã vang ra. Anh hai, bà nội sao rồi, chịu ăn uống chưa? Cải Long gở đầu Bảo Châu đang chăm sóc nội ở bên trong Thì hình ổn định rồi Tên Bảo cười vui vẻ Vậy là mừng rồi Em cứ sợ bà nội không chịu ăn uống Rồi sinh bệnh nữa thì khổ Mày là có Bảo Châu Ừ bà nội không sao Không cần phải lo nữa Nói rồi anh nhìn về phía tôi Nhưng hát khẽ nói Alan ra đây Nghe Cải Long gọi Tôi liền đứng dậy đi về phía anh lưu đủ lên cũng không quên liễu mai liều tuyết bảo muội phát cải long đưa tay về phía tôi tôi cũng hiểu ý đưa tay nắm trả lấy tay anh giọng vui tươi chuyện gì vậy cải long kéo tay tôi đi ra ngoài anh nhàn nhạt cất tiếng em nói muốn về thăm mẹ tôi đưa em đi tôi sợ mình tay chỉ chỉ về phía phòng bà nội rồi đi luôn hả tôi còn chưa xuống thăm bà nội mà cải long cười cười Em nghĩ là bà nội sẽ muốn cảm em hả Để hai người gặp nhau lại gây nhau Phiền phước lắm Đi đi, nội có bảo châu lo rồi Không đến lừa em Chuyện... Thế tôi vẫn cần ra sự Anh ta lại nói Tôi gọi cho cha mẹ rồi Giữa hai người họ chắc đang thỉ gà nấu cháo Về anh kẻo họ chờ, nhanh Anh ta đã kiên quyết như vậy Tôi lại không thể không nghe theo Trần chạy nhanh lên phòng Lấy theo nón với áo rồi chạy xuống dưới Xe đã đợi sẵn Nhà cha mẹ tôi cũng gần Xe hơi chạy tớ 5-7 phút là tới Thế tôi về Cha mẹ tôi mừng quỳnh hết cả lên Bữa này có cả cha mẹ của tiểu đào Sang chơi nữa chứ Điều quà cho cha mẹ Rồi phụ mẹ dẫn thức ăn lê bàn Anh no nê một bụng Mẹ tôi liền kéo tôi xuống dưới nhà Để lại bàn nhậu cho mấy người đàn ông Nhâm nhi bàn chuyện với nhau Ngồi trên tầm phản cũ Mẹ tôi nhỏ giọng Mẹ an Hai đứa sống với nhau cũng tốt phải không? Tôi gật gật. Cũng tốt, cậu hai đối xử với con không tệ. Vậy chuyện kia có ổn không? Tôi tằm mò hỏi hại. Chuyện kia là chuyện gì? Mẹ tôi chợt lưỡi giải thích, thì chuyện vợ chồng, chuyện ăn ái đó con. Nghe đến hai chữ ăn ái mà tôi đỏ bừng lên, cúi đầu xấu hổ. Chuyện đó, sao mẹ hỏi kỳ vậy? Chuyện tế nhị vậy, sao con trả lời? Mẹ tôi ngồi sát lại tôi Bảo quyết hỏi cho ra nhẽ Mày là con mẹ Có cái gì mà không trả lời được Nói mẹ nghe xem Cậu hai thế nào Tôi đỏ mặt suy nghĩ mấy giây Rồi mới lắc đầu lý nhí trả lời Thì tụi con chưa có Chưa có cái đó Mẹ tôi sử sốt Hai đứa vẫn chưa Vẫn chưa à Mẹ tôi chưa nói hết câu Tôi đã chặn ngang lại Mẹ, bé nói bé thôi Nói bé thôi Mẹ tôi lúc này mới nhớ ra là trên nhà còn có người. Bà trở lưỡi, nhà mặt kéo tôi nói nhỏ. Sao vẫn chưa? có nói cậu hai đối xử với con tốt lắm à? Tôi rụ mắt, giọng bé tí. Thì cậu hai nói để con chăm sóc cơ thể tốt hơn chút nữa. tuổi con cũng còn nhỏ quá. Với lại, con thấy như vậy cũng tốt mà mẹ. Tụi con lề nhau là bơi đa sĩ, chứ có quay biết gì đâu. Ngủ chung với nhau còn thế hại, chứ nói gì là... Từ từ cũng được mà. Mẹ tôi cao mày, giọng bà bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Lý do đó mẹ thấy không hợp lý. Còn còn nhỏ, nhưng cậu hai tỉ ra cô lớn tuổi rồi. Mà tuổi này là mong có con sớm, chứ ai lại nói là từ từ. Tôi tử tốn giải thích thêm. Cậu hai cũng đâu có nói không muốn sinh con đâu mẹ. Còn bảo con điều dưỡng cơ thể cho tốt. Chẳng tại cậu thấy con ốm như ma đói, sợ sinh con không được khỏe mạnh. Mẹ tôi lo lắng màng hẹ, Bởi ta nói với cha mày Là mày còn khờ lắm Mà cha mày đâu có tin Mà có chút xíu Mà tin người ta giám sát rồi Rồi sau này sâu sao hả con Tôi bĩ môi Chị ý mẹ là sao Mẹ nói con nghe đi Mẹ tôi bắt đầu phân tích Bên chồng con có ba anh em trai Nói là nói ra tài sẽ để lại cho cậu hai Chứ ai biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra Cậu bà chết rồi không nói đi Cậu Năm chưa lấy vợ, còn cậu Tư lấy vợ mấy năm rồi mà chưa có con. Nếu như mẹ là cậu hai, mẹ kiểu gì cũng tranh thủ để vợ mình có bầu. Như vậy mới đi trước người ta một bước được. Nhà chồng con đã không có đưa cháu nào. sửa mà con có bầu, vậy không phải là người đổ cưng như trứng mỏng hả? Đáng lẽ người thông minh như cậu hai phải nghĩ đến chuyện này đầu tiên chứ? Tôi cho mày... Nhưng có khi nào cậu hai chắc cú là gia tài sẽ để lại cho cậu ấy Nên cậu ấy mới thông thải như vậy không mẹ Mẹ tôi lắc đầu Chưa có chia gia tài thì chưa nói được Mẹ nghe nói vợ cậu Tư sinh không được Hôm nay đang định tìm người để thuê kia kìa Chuyện này xác thử là có Như tôi trước kia là một ví dụ Vậy có khi nào cậu hai không để ý tới không Chứ chuyện sinh con gái được phải muốn sinh là sinh đâu mẹ Mẹ tôi nhai miệng. Thì đúng rồi, sinh con đâu phải buồn sinh thì sinh. Như vợ chồng cậu Tư đến nay cũng có được mụn con nào đâu. Cũng tại như vậy mẹ mới thấy thắc mắc đó chứ An. Mà hai đứa lời nhau cũng gần tháng rồi. đã ông cần vợ ai lại nhịn được kiểu đó. Ngừng một chút, mẹ tôi lại nói. Sau điều nghi ngờ. Mẹ nghi, nghi là nhà chồng con đang có âm mưu gì đó. Tôi tròn xòe mắt. Âm mưu gì? mẹ nói gì nghe như phim hành động vậy. mẹ tôi kéo tay tôi, bà khẽ nói. mẹ còn nghe mẹ tiểu đảo nói, con gái lớn nhà ông thành, dạo này đang muốn làm thân lại với nhà chồng con. còn có biết cái cô gì gì đó, trước kia được bà nội chồng con chấm làm vợ cậu hai không? có ngày chuyện đó chưa không? tôi khẩy khẩy, biết, cái đó còn biết. mẹ tôi nghiêng chút nói, mẹ sợ là bọn họ đang có âm mưu gì đó nên cậu hai mới không muốn làm chuyện vợ chồng với con. Như vậy đi, chuyện con nói lần trước, tạm thời bây giờ đừng để lộ ra, để xem tình hình thế nào đã, còn hiểu chưa? Tôi sờ sờ liềm hạt mình, nhàn nhạt hỏi, vẫn phải giấu hả mẹ, để khi nào thì cô mới bỏ được lớp che xấu xí này. Mẹ tôi nhìn tôi, bà thở dài rủ rĩ nói, để một hai tháng nữa, để coi cậu hai ý tứ cậu thế nào. Có rõ ràng với con không Hay lại giống như những tên ngoài kia Có ý định phụ bạc vợ mình Ngừng một chút Bà lại nói tiếp Con chỉ cần biết Con không phải người xấu là được rồi Đừng vội mà hỏng bột hỏng đường nha con Có sống bên nhà chồng Chồng là quan trọng nhất Được để chồng mình nuôi tiếc mình chỉ vì nhan sắc Như vậy có sống chung với nhau Cũng là đau khổ mà thôi Mẹ cũng không muốn nghĩ là Cậu hai có tính chàng hoa Nhưng trước khi xác định rõ tình cảm cậu ấy dành cho con, con đủ vội lộ diện. Bây giờ thì chưa biết được thế nào, để một hai tháng nữa, yêu thương hay chẳng ghét cỡ nào cũng lộ ra hết. Đến lúc đó, con nói cho cậu ấy nghe cũng không có muộn. Mẹ thật sự không muốn cậu hai giữ chân con là vì nhan sắc của con. Con phải được hạnh phúc, phải được hưởng tình cảm chân thành. Tôi nhìn mẹ mình cảm xúc nhất thời dương trào vì những gì bà vừa nói. Trào lòng cảm thấy thâm thiếu vô cùng. Còn nếu như cậu hai có ý định cưới thêm vợ, còn yên tâm, còn còn trẻ, còn bỏ cô ấy cũng không thiệt thòi gì. Cha mẹ tính hết rồi, chỉ cần bọn họ tệ bạc với con, cha mẹ đưa con bỏ trốn khỏi vùng đất này. Khổ thì khổ, chứ cha mẹ không muốn nhìn con gái mình bị người ta ư hiếp. Nhà mình lưu lạc chịu khổ quen rồi, giờ thì ổn định đấy, nhưng quan trọng vẫn là con thôi. còn biết chưa? biết chưa con tôi cuối cùng cũng chịu không được mà rơi nơ mát biết được tình cảm và sự quan tâm của cha mẹ dành cho mình trái tim bánh bẻo của tôi lại nhỏ lên vì xúc động suy cho cùng vẫn là cha mẹ lo lắng cho con cài nhất cỡ nào cũng toàn tính cho con ơ thầm bảo vệ con tôi ôm chầm lấy mẹ nỉ non rụi rụi vào ngược bà miệng ly nhí nói tiếng cảm ơn cuộc đời này có mẹ thật là tốt Sau khi từ nhà mẹ đẻ trở về, cậu hai đưa tôi tới nhà một người quen, cứ tưởng ai, hóa ra là Sửu, chú rể ma trong đám cưới lần trước ở nhà ông Thành. Nhà anh Sửu cũng khá khang trang, dường như là vừa sửa sửa lại mới. Bên trong nhà có đến ba bàn thở vong sắp ngang nhau, khỏi hương nghi ngút. Hỏi ra mới biết, trai anh ấy cũng vừa mờ mất, cái đây chắc tầm 2 tuần. Tôi với Cảnh Long được anh Sửu mời trà, anh Sửu có vẻ thân với Cảnh Long. Tôi nghe anh ấy nói Cậu hai bữa nay từ thăm Bảo Ngọc hả Khi sáng cha mẹ cô ấy cũng vừa đến thăm nhang Cải lòng hô chú trà Anh ấy nhả giọng, Vậy à chú Thành thử xuyên đến đây không Anh xỉu khẩy khẩy Một hai ngày ông ấy tới mỗi lần Ra thăm mộ Bảo Ngọc thường ngồi rất lâu Tội nghiệp ông ấy Bảo Ngọc là con gái của ông Thành Em gái của Bảo Châu Lại nhìn sang tôi Anh Sửu cười hỏi Đây là vợ cậu Hả cậu 2 Cảnh Long cởi đầu Ừ vợ tôi Anh Sửu buông ra một câu chúc phúc Nhưng tôi nghĩ là khen cho có lễ Cậu ở rất đẹp đôi Tôi chúc mừng cho hai người Cảnh Long cười cười Còn tôi thì gật đầu cảm ơn. Mặc dù không biết có thật lòng không Nhưng ý thốt của người ta Tôi không thể không nhận Nói thêm vài câu nữa tôi thoi chân anh xù ra thắp nhang cho bảo học nhìn bát hương nghi ngút khói có hoa tươi và hoa quả vừa chín tới khi ảnh đôi loa chuỗi sải bông tại trước phần hộ thực khiến cho tôi không khỏi suy xoa bảo ngọc xinh quá nụ cười trong ảnh rất hiền lành dân nhân hậu người con gái xuân thì xinh đẹp như thế hài sao lại ra đi đột ngột tới như vậy lại nhìn sang cảnh long tôi chấn hờn người Khi nhìn thấy biểu cảm buồn bã tiếc nuối trên cường mặt anh Loại biểu cảm này Nó đâu đơn thuần chỉ là sự thương xót Của một người anh Dành cho em gái của mình Nó hơn cả tỉ bạn Hơn cả tình cảm thương xót nữa kìa Trời, anh xử lại nói Giọng rất nghiêm túc Cậu hai, có chuyện này Không biết có nên nói cho cậu nghe không Cải Long khuất phủ lại biểu cảm bình thường Anh hẹ giọng Chuyện gì vậy, anh nói đi Ê có chút do sự Hết nhìn tôi rồi lại nhìn Cải Long Phải mấy giây sau Tôi thấy anh thoáng nhịp về phía mộ của Bảo Ngọc Giọng ngập ngừng hơi run Và ngày trước tôi nảm mơ Trong mơ tôi thấy Bảo Ngọc hiện về Cô ấy nói cô ấy tiếc cho cậu quá Cả tôi và Cải Long đều ngạc nhiên Vẫn là Cải Long nhanh chỉ hỏi trước Tiếc chuyện gì Ê xử cố tỉnh né tránh ánh nhìn của tôi Giọng anh khàn khàn ốp úng Bảo Ngọc nói, "Cậu hai với cô Bảo Châu, sau có nhiều duyên mà không đến được với nhau. Củi tiếc cho cậu, tiếc cho kiếp này của cậu." Tôi ngồi bên cạnh Cảnh Long, xu quán đường về nhà, anh ta không mở miệng nói với tôi câu nào, biểu cảm nam chiêu suy ngẫm chuyện gì đó, có vẻ nghiêm trọng lắm. Xe rẽ vào đường nhỏ dẫn về nhà, tôi cứ ngậm hừ, nửa muốn hỏi, nửa lại không muốn hỏi. Thế tôi cứ xoay tới xoay lui. Anh ta khẽ nhìn tôi, giọng khàn khàn Gì vậy, tôi thấy em ngồi không yên Tôi nhìn anh ta, nhỏ giọng Tôi có chút chuyện tò mò, nhưng lại ngại hỏi anh Cảnh lòng nhả nhạt cất giọng Em muốn hỏi tôi chuyện tên xỉu nói khi nãy có phải không? Sao anh biết? Nhìn em là tôi đủ biết, tôi đi quốc trong bụng em à Thấy anh ta đoán đúng, tôi cũng không ngại nữa mà hỏi thẳng Vậy anh thấy sao? Có tiếc nuối mối nhân duyên trở ban với Bảo Châu không? Cảnh long quay hẳn sang nhìn tôi giọng điệu khá là thoải mái Em lại đang suy nghĩ linh tinh gì nữa vậy? Có gì mà tiếc nuối? Tôi cười cười Tôi thấy anh suy nghĩ đam chiêu nãy giờ Nghĩa là anh đang tiếc nuối Mối tình thay mài trung mã với Bảo Châu Chỗ thân tình anh nói thật tôi nghe đi Anh có tiếc nuối không? Có hối hận không? Cảnh long hơi trao mày Em suốt ngày chỉ biết hỏi mấy câu làm nhảm Em nghĩ là tôi đang tiếc nuối hả? Tôi cười nhẹ Giọng cũng dịu xuống Cái đó tôi hỏi thật chứ làm nhảm đâu Anh lời tôi là vì bảo vệ tính mạng cho cả tôi và anh Đó là chuyện bất đắc sĩ phải làm Tôi cũng không nghĩ là Anh không có người trong lòng Điều kiện anh tốt như vậy Xung quanh cũng có quá nhiều cô gái tốt Nói chung bản thân tôi Không thấy tự tin gì khi đi bên cạnh anh hết Sự thật là vậy cải lòng thoang sữ sở một chút Anh nhìn tôi chằm chằm vài giây Rồi mới cười nhẹ trả lời Ai nói em không tốt Tôi bỉ môi Mấy cái câu tấm lòng đẹp Quan trọng hơn vẻ ngoài đẹp Tôi nghe đến nhảm rồi Nhưng mấy ai làm được như những gì mình nói đâu Mặc dù anh rất tốt Nhưng tôi vẫn không tin là anh chỉ quan tâm đến tấm lòng của tôi Mà thật ra tấm lòng tôi Cũng chẳng có gì đâu Nó còn xấu xí hơn vẻ ngoài của tôi nữa Lòng dạ hẹp hòi Đánh đá, nóng tính, đôi khi võ công cao nữa, xấu toàn diện. Cảnh Long bật cười, ai lại đi nói bản thân mình như vậy? Nói trước, để anh không khỏi bơ ngỡ, lỡ sau này có chuyện gì xảy ra, anh không nói tôi là vừa xấu người, vừa xấu tính. Cảnh Long lắc đầu chịu thua, anh cười cười, nụ cười khá là tươi tắn. Tôi cũng biết là em xấu tính, nhưng còn vẻ ngoài của em, vậy thì chưa chắc. Tôi ngờ người, hai mắt nhìn anh ta chằm chằm, giọng thoáng run run Anh nói vậy là sao? Cảnh Long cười rất kỳ lạ Có sao đâu, em không đủ đẹp, nhưng tôi có tiền mà Chuyện đẹp là chuyện đơn giản thôi Ý tôi là vậy, có gì mà em căng thẳng? Tôi ấp uống căng thẳng, tôi đâu có căng thẳng, anh nhìn sao ấy? Cảnh Long vỗ nhẹ nhẹ lên đỉnh đầu tôi giọng dịu hơn ba nãy rất nhiều Chúng ta có nhân duyên với nhau Dù muốn dù không Vẫn nên sống trọn với nhau kiếp này Tôi từ nhỏ đã nhìn thấy cảnh cha có nhiều vợ Thậm chí là bên ngoài Cha tôi còn có bao nhiêu người con Tôi thật sự không biết rõ hết Em nhìn anh em tôi như thế Tưởng là hỏa thuận như thời chất Chỉ là che đậy cho dã tâm trong lòng mỗi người mà thôi Mà tôi Tôi cũng có dã tâm Tôi cũng không muốn cảnh bảo Hay cảnh đức Uy hiếp địa vị và vị thế của tôi ở hình ra Tôi chỉ có một người em ruột Nhưng nó đã chết rồi Mà tuổi thơ của anh em bọn tôi Cũng không hẳn là quá tốt đẹp Thế nên ngoài cảnh rụt Ngoài đứa em trải cùng một dòng máu với mình Tôi không có ý định nhường nhịn Trong bất cứ người anh em nào khác Dừng một chút Anh lại nói tiếp Ý tư kiên định hơn rất nhiều Những gì tôi nói nãy giờ Tôi nghĩ là em hiểu Những đứa con của tôi Chỉ nên sinh ra từ bụng một người mẹ duy nhất Nếu chúng nó vẫn không được sinh ra Vậy thì do tôi phải chúng nó không có duyên Tôi tuyệt đối không muốn Như đứa con của tôi sau này Cũng giống như anh em tôi hiện tại Sống giả tạo phí mưu cầu lợi ích Của riêng mình Cuộc sống khó nhằn như thế này Chỉ một mình tôi chịu đựng là đủ Em hiểu chưa? Tôi ngớ người đứng hình Phải vải giây sau tôi mới ủng hỏi được một câu Nhưng nếu như, nếu như tôi không sinh đứa con Thì anh... Anh có bị đe dọa quyền thừa hưởng ra tài không? Tôi thấy vợ chồng chú Tư Vì chuyện sinh con mà... cải lòng nhếch môi cười nhạt Tôi cần phải nhờ vào con tôi Mới được thừa hưởng ra tài sao? Tôi không giống Cảnh Bảo Tôi có cách riêng của tôi Trời đã cho tôi sống tiếp đến ngày hôm nay Tôi không nghĩ là tôi lại thất bại Dưới tay Cảnh Bảo và Cảnh Đức Em cứ thông thả đi Tôi đã lấy em Tức là tôi không hề hối hận Nếu tôi hối hận Thì ngày đó bà nội đã nhận em làm cháu nuôi Chứ không phải là cháu dâu như bây giờ Tôi vẫn cẩn chút do sự Nhưng nhưng cải lòng vỏ tay kể cổ tôi Thái độ âu yếm Cứ giống như là hai anh em vậy giọng anh khàn khàn Nhưng gì nữa mà nhưng Vợ chồng mình sẽ ám nhau đến suốt đời Em đừng nói linh tinh nữa Lo mà bồi bổ cơ thể cho tốt Xin con cũng không phải chuyện đơn giản đâu Tôi rủi cổ vào người anh, giọng lý nhí. Sinh con thở hả? Mẹ nó xấu thế này. Anh không sợ sinh con ra. Anh bị ngang miệng tôi lại, cảm giảm. Bố nói liền tinh đi. Xấu gì mà xấu. Xấu thì vẫn là con của tôi. Nhưng em yên tâm, con của chúng ta sẽ đẹp, rất đẹp. Nói đến đây, anh cúi xuống nhìn tôi cười đầy ẩn ý. Nụ cười này lại làm cho tôi cảm thấy hoang mang vô cùng. Tôi có cảm giác như... Cải Long đã biết được chuyện gì đó, chuyện gì đó bí mật từ tôi. Phải để nhà, còn chưa kịp bước vào cửa, tôi đã nghe Thủy Tuyết chạy đến nói chuyện. Chị hai, ra đây em nói nhỏ cái này. Thấy chị em tôi có chuyện cười nói, Cải Long cũng không nản lại thêm. Anh cứ thế bước thẳng vào bên trong, cho là đến tham lão phu nhân đang bày trận trong phòng. Cải Long đi rồi, Thủy Tuyết mới thì thầm to nhỏ, chị hai. Em nghe bà nội nói Đồ này cho Bảo Châu dọn về đây sống chung với nhà mình Tôi sợt mình Vội hỏi lại Thật không? Sao tự dưng lại như vậy? Thủ tuyết nghiêm giọng nói Em không biết Em chỉ nghe anh Bảo nói lại thôi Chị hai, bà nội là của tỉnh đấy Chị phải mong nghĩ cách gì đi Nghĩ cách? Nghĩ cách gì bây giờ? Chả nhẽ tôi đuổi Bảo Châu đi Không cho cô ấy ở lại hay sao Tôi làm gì có cái quyển đó Bà nội với Bảo Châu đang ở trong phòng hả? Thủ tuyên lắc đầu. Bảo Châu về rồi, chỉ có bà nội thôi. Hai chị em nói chưa hết chuyện, bên trong nhà đã chuyển ra tiếng ở Mỹ. Nghe vậy bọn tôi liền chạy nhanh vào, xem là có chuyện gì đang xảy ra. Đi nhanh vào trong, tôi đã nghe tiếng bà nội chồng quá tháo. Cảnh long cho con bé Châu ở lại thì có gì mà con không đồng ý? Con bé có sao lạ gì với nhà mình đâu? Cải Long đứng bên trong phòng bà nội, cửa không khóa nên bọn tôi có thể nhìn hết được tình hình bên trong. Cải Long đưa lưng về phía tôi, giọng anh cao vút. Cô ấy có nhà sao không ở, tớ ở nhà mình là thế nào Hà Nội? Con gái người ta chưa chồng, nhà mình có tới ba anh em trai, nội không sợ người ta dị nghị cô ấy hay sao? Bà nội thoáng y bạt giống như là vừa ngẫm ra chuyện gì đó. Thế bà im lặng, Cải Long mới ngồi xuống sưởng khuyên bảo. Nội thương cô ấy thì để có nói Cô ấy bớt chút thời gian thường xuyên qua thao nội Còn người ta cũng có công việc riêng Bảo Châu bây giờ còn quản lý công việc làm ở của chú Thành Thời gian cũng bận rộn lắm Nội được làm cô ấy khó xử Lão phụ nhân nghe có vẻ có lý Mà im lặng là nghe không làm loạn nữa Cậu hai thở tháng sâu lên khuyên nhủ tiếp Với lại nội quay là Bảo học Phương ơi mất à Chú Thìm Thành thế vậy chứ buồn lắm con vừa đi thăm hổ em ấy về Anh Sửu nói Chú Thành cứ vài ngày là tới thăm mộ bảo học Có khi còn khóc nữa Thời gian này Chú Thím rất gần Bảo Châu Ở bên cạnh an ủi khuyên nhủ Nhà họ cũng neo người Chỉ có mỗi hai chị em Bà nội gật gù Lúc này mới chịu nói lời dễ nghe Nội quên bé chuyện con bé bảo học Mà nhắc tới bảo học Nội lại nhớ tới cảnh rục Phải chi thằng nhỏ còn sống giờ giờ hai đứa nó đã thành một đôi rồi Số hai đứa nó tội nghiệp quá Cảnh Long trầm mặc Hai thầy anh xoa xoa vài bả nội Giọng dịu xuống Vậy nội cũng đừng ép Bảo Châu nữa Cô ấy thương nội nên không nỡ từ chối đâu bà nội thở dài một hơi Bảo vũ yêu vào tay Cảnh Long Giọng đẩy tiếc nuối Sao nội tiếc cho con với con bé Bảo Châu quá Bảo Châu xinh đẹp Thông minh lay lội Lại còn biết cách cư xử nữa Còn bé mà làm vợ con thì tôi biết là bao nhiêu. Nó có thể du con qua xuyến công việc trong nhà, dạy dỗ con gái đến nơi đến chốn Cảnh Long cười cười. Anan cũng tốt mà nội. Nội thế vậy chứ em ấy thông minh không kém gì bảo trâu đâu. Chẳng qua là chưa có chỗ cho em ấy thể hiện thôi. Lão phụ nhân nhàn mảnh nhát mặt. Cái con nhỏ đó thì có nói làm gì nữa. Nó thông minh. Đúng rồi. Nó toàn giỏi tìm cách cho tức bà già này thôi. Nội nói cho con biết, có ngày nội chết là do nó no đó. Còn cháu gì mà cái miệng tía lia, nó có chịu thua nội cái gì đâu. Cải lòng lại nói giúp cho tôi. Nội với em ấy có khu mắc từ đầu rồi, nên mới gây nhau hoài như thế. Hai người cứ đấu khẩu hoài như vậy, thì sao con yên tâm làm việc được. Nội trụ khó sẽ bảo an an, tìm hiểu em ấy thêm một chút. Chắc chắn nội sẽ thấy em ấy rất đáng yêu hai bọn cháu tìm khách cũng rất giầu nhau, hảo sảng cương trực. nội tin con đi. bà nội bị môi lửa huyết giọng khó chịu. thử hỏi đi, tôi đây không dám dỗng con bé đó, anh không cần nói tốt cho nó, tôi nghe là biết. nghe tới đây, mẹ chồng tôi đột nhiên đi tới, thấy tôi và thu tuyết lóc lả ngoải cửa, bà co mày ra hiệu cho bọn tôi đi ra chỗ khác. thấy vậy, tôi lập tức kéo thu tuyết đi ra ngoài những chỗ lại cho gia đình người ta tâm sự. Thu Tuyết đi theo sau tôi, cười hết lời khen ngợi. Anh hai hay thật, không uổng công bà nội thương anh hai như vậy, Nói một phát là nội chịu liền, vậy chị có thể yên tâm rồi ha, Bảo Châu không dọn tới đây ở được đâu. Tôi nhìn Thu Tuyết, tôi hỏi, em có vẻ không thích Bảo Châu lắm thì phải? Thu Tuyết tỏ vẻ không vui. Bảo Châu ở cái làng này ai mà không ghét? Em trước kia là bạn học của bảo học Cô em hiểu lành bao nhiêu Thì cô chị chảnh trẻ bấy nhiêu Nói chung cô ấy tới đây Chỉ là giả vờ hiền lành ngoan ngoãn thôi Em còn lạ gì cái thói đầu đảnh tiểu thư của cổ nữa Nói tới đây Cô ấy liền rỉ sát người tôi Nghiêm túc nói Chị hai, chị phải đề phòng Bảo Châu Nhất định không được để cô ấy tới đây làm loạn Nhà mẹ Bảo Châu cũng không vừa gì Chị phải hết sức cẩn thận đấy Tôi khởi gợi, gợi, đề phòng thì nhất định phải đề phòng rồi Chỉ là không biết tôi có ngăn chặn cô ấy nổi hay không đây Có cải Long khuyên nhủ Bà nội cũng không còn một hai Như quyết đòi Bảo Châu dọn đến ở cùng nữa Về phía Bảo Châu Cô ấy sáng nay có đến thao nội Cũng sẵn tiện cảm ơn cải Long sủi xít Nhìn Bảo Châu thì cũng là kiểu thật lòng Nhưng không biết ẩn sắp vẻ thật lòng đó Có còn toan tính gì khác hay không Thì tôi thật sự không rõ Tối nay Cải Long không ngủ ở nhà, anh ấy có lịch đi công tác hai ngày mới về. Tranh thủ lúc Cải Long vắng mặt, tôi liền hô biến cơ bản bình trở lại như bình thường. Trán không có sẹo, da không còn mờ đen, cảm giác nhẹ nhõm thoải mái gì đâu ấy chứ. Tôi phụ dĩ cũng đâu có thua kém gì ai, nhưng mà số phận khắc nghiệt, không hòa trang để xấu đi là không được. Sút cửa phòng cẩn thận, tôi đi tới giường ngã người phụ vẫy một chút. Một mình chiếu ngọn cả cái giường vừa êm vừa to đúng là xu sướng vô cùng Làn qua là lại một hồi Cuối cùng ngủ thiếp vi lúc nào không biết Dậy đi, dậy đi Dậy gặp anh, dậy đi Trần bị kéo Bề tài lại nghe tiếng ngổ nào của ai đó Tôi bử dọc xéo lên Ai vậy, tránh ra cho tôi ngủ Trần vẫn bị kéo lần nữa Giọng trầm trầm xu sương vang lên Là anh đây, là anh đây Trong cơn buồn ngủ xì mát Khó khăn lắm tôi mới hè hè ra để nhìn được Thì ôi thôi Cứu tôi, cứu tôi Em sao vậy? Là ai đây? Đừng sợ Cảnh long Anh ấy đã nhìn tôi rồi cười Nụ cười quỷ dị đáng sợ vô cùng Nhưng sao anh ấy lại như vậy? Sao gương mặt anh ấy Lại mó me be bét đến thế? Đã vậy còn bị giẩm nát nữa Chẳng nghe... Không, không Tôi ngồi bởi dậy, hoảng loạn lấy tay rụi rụi mát Hình ảnh Cảnh Long mặt mày đẩy máu Bỗng xương biển mất không còn nữa Sợ đến vã mồ hôi Tay chân run cẩm cẩm Tôi đứng hình mất mấy giây Để định hướng xem mình phải làm gì tiếp theo Đúng rồi, phải gọi điện thoại cho Cảnh Long Phải gọi cho anh ta Gọi cho anh ta Nghĩ nghĩ Tôi lao vội xuống sường Ấn máy gọi nhanh cho Cảnh Long Tiểu chuông tiết tít kéo dài Lòng tôi lo lắng đến buổi chồn không yên mãi đến khi nghe bên kia nhận máy tôi mới thả lòng, mà thở ra một hồi. Alo, có chuyện gì vậy? Tôi ngồi phịch xuống giường, miệng thở ra, tay thì la mồ hôi trên chán, giọng hản thản. Anh không sao thì tốt rồi. Đội dây bên kia phượng hỏi tới. Sao em lại nói vậy? Rồi là nửa đêm, không ngủ, còn gọi cho tôi làm gì? Tôi càn môi, suy nghĩ vài giây rồi mới quyết định kể cho cảnh lau nghe về chuyện khi nãy. Kể xong xuôi, tôi nói thêm. Tôi là sợ anh sẽ ra chuyện gì đó nên mới gọi cho anh sợ này. Anh không có gì thì tôi mừng rồi, anh ngủ đi. giọng anh ta nghiêm túc hơn hẳn. Em nói em thấy tôi mà đầy máu kéo chân em dậy. Tôi khẩn khẩn, ừ nhưng chắc do tôi nằm mơ linh tinh thôi. Em có nghe được gì nữa không? Tôi lát đầu Không chỉ là kêu tôi dậy thôi Tôi cứ tưởng là anh chỏ ghẹo tôi Nhưng cửa phòng tôi khóa bên trong Vậy chứ có thể là tôi nằm mơ Đổi dây bên kia im lặng một lát Vài dây sau tôi mới nghe cải long nhạt nhạt cất giọng Em có sợ lắm không Nếu sợ thì tôi nói mẹ lên ngủ cùng với em Tôi vội tử chối Không không cần đâu Tôi thấy cũng bị thừa mà Không sao anh đừng lo Ừ nếu vậy em ngủ lại đi Giờ còn khuya lắm Tôi biết rồi anh cũng ngủ lại đi Ngủ ngon Ngủ ngon Tát máy tôi thả điện thoại lên bàn Rồi yêu ai đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo trở lại Tả nước lên mặt Cảm giác mai lạnh kéo tôi về với thử tại Đột nhiên lại nhớ đến giấc mơ ba nãy Thoảng chốc lại thấy rủ mình Sởn cả tóc gáy Cũng may là cải long không có phiền gì chứ riêng tôi tôi sợ mấy kiểu giấc mơ dạng như báo mộng như thế này lắm sợ lắm thôi cải long không có nhà tôi càng ngày loan quanh trong phòng để rửa cơm xuống ăn cơm rồi ngủ thì lại lên phòng ngủ vừa chán lại vừa buồn đột nhiên lại thấy thèm trả sữa ở thành phố tôi mới nói với tiểu đào đi tiểu nguyên liệu rồi tự tay mình sưu nấu ít trả sữa để giải ngưỡng ngày trước tôi có theo mẹ bán trả sữa trước cổng trường nên việc nấu trà, làm chân Châu này kia là tôi thuộc nằm lòng. chỉ là ở đây không có đủ nguyên liệu nên tôi chỉ nấu nửa trà với nặn chân Châu truyền thống. mùi thơm của sữa với trà hòa quyện với nhau. tiểu đảo đập đá để mỏi cả tay. tôi mút ra phải ly để nguội rồi bỏ đá vào. tiếp theo là bỏ chân trâu lên. chúa cha ma ơi trông ngon phết ấy chứ. bơi lên trên nhà một bát đầy. Còn lại tôi để cho mọi người ở dưới bếp cùng thưởng thức. Đi thẳng vào phòng bà nội, đưa cho bà một ly, cho mẹ một ly. Có cả bảo châu và Thu Tuyết, mỗi người để một ly. Bà nội biết là của tôi làm nên không chịu uống thử. bảo châu phải nói hết lời, bà mới hút thử một hơi. cho là vừa miệng hay lạ miệng thế nào, tôi thấy bà hút thêm vài hơi nữa. Ánh mắt khá là thích thú, nhưng miệng vẫn cứ chê. Cũng có ngon gì đâu, béo béo kỳ cục. Miệng thì chê lên chê xuống Nhưng trả sữa trao ly Vẫn được bà hút hết sạch Bia bà muốn uống thêm Tôi mới nhường cả ly của tôi Tôi dịu dạo nói Mua nội muốn uống Nội nói với các một tiếng Còn nấu cho nội nha Bà liêu mát, ẩm ư ừ. ừ, để coi Mẹ chồng tôi nhìn tôi cười Tôi cũng vui vẻ cười đáp lại với bà Gì thì gì Chứ tôi cũng nên lấy lòng bà nội chồng một chút Đỡ cho sau này phải làm trưởng tôi khó xử Bảo Châu cười nói nhận xét Mà dù không ngon bằng trà sữa hiệu nổi tiếng ở thành phố Nhưng An An nấu như vậy là ngon lắm rồi Tôi phải nể cô đó An An Thủ tuyết cười cười Tôi thì gật đầu cảm ơn lời khen ngợi của Bảo Châu Mọi người nói thêm vài câu nữa Thì bên ngoài có thể liên đến tìm Tôi, Thủ tuyết với Bảo Châu liền ra ngoài Để lại chỗ cho mấy người lớn nói chuyện với nhau Bảo Châu có việc nên rời đi trước Thủy Tuyết nhìn theo bóng nước bài khảnh của Bảo Châu Cô ấy bị môi nói Chị thấy không Nó đâu có thật lòng khen chị đâu Khen mà cũng so sánh Trả sữa ở nhà đâu Thì làm sao bảo được với cửa tiệm mà so sánh Tôi cười cười Kệ cô ấy đi Quan tâm mấy chuyện đó làm gì Cũng không có ảnh hưởng gì đến mình mà Thủy Tuyết nghiêm túc dạn dỏ tôi Chị phải cẩn thận Bảo Châu không phải người đơn giản đâu, nó suốt ngày nhỏ to với bà nội, nguồn hiểm cho chị làm đấy. Tôi cười nhạt, cô ấy có không nhỏ to thì bà nội cũng đâu có thích chị đâu, chuyện tới đâu mình tin tới đó, suy nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu. Thủi tuyết cả nhàn, chị cứ như vậy. Tôi cười cười, cũng không phải chỉ nói xương miệng như vậy cho qua chuyện, mà thật ra trong lòng tôi cũng nghĩ y như vậy. Bảo Châu thông minh lợi hại. Tôi biết chứ, như giờ khi tôi để phòng Tôi thật sự không biết phải để phòng như thế nào Nếu đã không tính được Vậy thì cứ để chuyện đến rồi giải quyết Như vậy cho đỡ nặng đầu Nói vài câu nữa Thủ tuyết cũng đi lên phòng Tôi có chút buồn chán Cẩm theo ly trả sữa ra ngoài vườn ngồi cho mát Đang ngồi nghe chim hót liều lo Thì Thầy Liên đột nhiên đi tới Tôi vẫn còn ám ảnh chuyện trôn sống lần trước Nên mỗi khi gặp Thầy Liên tôi cứ có cảm giác sợ sợ thế nào ấy rất khó tả mà dù sợ nhưng tôi vẫn lịch sự đứng dậy chào hỏi con chào thầy thể liên cười khở đầu giọng rất tử tốn ta đến đưa cho con cái này vừa nói Thầy vừa đặt lá bùa được gói nhỏ xuống hỉnh tam giác vào trong tay tôi tôi nhìn nhìn lá bùa trong tay hoang mang hỏi lá bùa này để làm gì hả thầy thể liên cười rất dịu Cảnh Long đêm qua gọi cho ta Nó nói con gặp ác mộng Nên hôm nay ta đem tới cho con là bùa Bình An Con yên tâm đi Chỉ là bùa Bình An thôi Tôi gật gù ra là bùa Bình An Cái tên Cảnh Long này Trông vậy mà cũng biết quan tâm đến vợ phết ấy chứ nhỉ Nghĩ nghĩ tôi lại hỏi Vậy con rủ lá bùa này thế nào hả thầy Thầy liền giải thích Tối ngủ con để dưới gối Vậy là được hoặc nếu ký tính hơn chút nữa thì có để vào trong người, như vậy sẽ yên tâm hơn." Ngừng hồi chút, thầy lại hỏi, "Bình thường con có hay nằm mơ gặp ác mộng như vậy không?" Tôi gật gật, thở lòng trả lời, "Dạ, con cũng hay gặp ác mộng, nhưng không đến mức đáng sợ như hôm qua." Thầy Liên đột nhiên nhìn tôi chằm chằm, ánh nhìn nghiêm lại trông rất nghiêm trọng. Tôi có chút chủ giả nên khẽ cúi đầu, tránh ánh nhìn của thầy. Thầy tôi khen nếp hơi bình thường Thầy mời dịu dọng hỏi Cái vết xẹo chê chán con Tôi vội trả lời À cái xẹo này là do con gặp tai nạn lúc nhỏ Có chuyện gì không thầy Thầy Liên khẽ lắc đầu Thầy cười rất dịu Trông có vẻ hơi lạ Nhưng thôi coi làm gì thì làm tiếp đi Ta có việc phải đi trước Dạ thầy đi ạ Thầy Liên đi rồi Tôi mới nhẹ nhõm thở ra một hơi tay vùi thước sờ sờ lên vết xẹo trên trán mình. hèm eh, cứ hễ ai nhìn vào mà tôi cứ tò mò vết xẹo này, làm cho tôi cứ giận mình thon thót. Vết xẹo rõ một hột như thế này, trông rất dễ suy nghĩ. Vậy mà không hiểu sao, mẹ tôi lại cứ bắt tôi phải để vết xẹo này lên trên trán. Thật ra đâu còn có vết xẹo này mới khiến tôi xấu đi. Nội cái bội đen sẽ gần hết nửa mặt này cũng đủ biến tôi trở thành trung vô diệu rồi. Khó hiểu mẹ tôi thật, vì có thêm việc đổ xối nên cải long phải đi thêm hai ngày nữa mới về tối ngủ không có ai ta tôi thật sự cảm thấy rất thoải mái không cần cay me cũng không phải rẻ chừng ai hết một mình đầu chiếm cả cái giường có nòng banh càng cũng không sợ bị ai cảm giảm máng mỏ mà cải long cũng rất tâm lý sáng trưa chiều đúng cữ đều gọi điện hỏi han xem tôi đang làm gì đã ăn cơm chưa có gây nhau với bản hội không chưa kia chưa lấy chồng Thì có mẹ quan tâm Giờ lấy chồng thì được chồng quan tâm Như vậy cũng đủ cảm thấy ấm áp. Như đủ lịch thì chiều nay Cải Long sẽ về đến nhà Cha chồng tôi muốn tổ chức bữa tiệc nướng ngoài trời Mừng con trai ký được hợp đồng lớn Nên đầu giờ chiều Tôi đã ra chợ huyền mua một ít đồ về làm việc Một phần là đổ suất Phần nữa là tôi cũng muốn mua chút đồ lạt vặt Nên trai phần đi chợ Mà chợ ra cũng không có mua gì nhiều cho bữa tiệc Tôi chỉ mua giỏ với ít trái cây nhọc hầu thôi, còn đâu đổ nướng các thứ, đã có nhà bếp lo hết. Đi xảo mua sắm hơi tiếng đổ hồ, thấy cũng gần đến giờ gải lao về, nên tôi nhanh chóng lên xe về hại nhà. Rủi xẻo sao giữa đường xe bị hư, mà khu đường này thì làm gì có chỗ để sửa xe hơi. buổi lòng tôi phải xuống đường bắt xe ôm về nhà. Mà đúng là ra đường không coi ngày hay sao ấy, đứng cả buổi trời cũng không có lấy một chiếc xe chạy qua. Tôi mệt mỏi ngồi sụp xuống, thở dốc ra mầy hơi. Vì để dễ bắt xe nên tôi đi bộ xuống tới ngã ba. Tài xế với chiếc xe bị hư vẫn còn đang ở vệ đường đằng kia, lại nhớ điện thoại bỏ quên trên xe, không gọi cho ai được, nên tôi đành phải bộ lại chỗ anh hảo tài xế. Vừa xách mùi túi đồ lỉnh kỉnh, vừa đi bộ lên Tôn bên đường, đang còn than trách số phận hẩm hiu. Chỉ có một chiếc xe hơi đi ngủ chiều Đột nhiên tốc qua chỗ tôi Chiếc xe dưỡng song song với tôi Cửa kính sau mở xuống Một người đàn ông tổng tuổi trung niên đeo kìm mát Gở đầu chào tôi một cái Mà dù không biết là ai Nhưng tôi cũng lỉ sự chào hỏi lại Đang còn ngẩn ngơ Thì ông ta đã vội bước xuống xe Điệu dáng trông rất lì thám Tháo kìm mát xuống Ông ta cười nói với tôi Mợ hai đi đâu đấy Xe mợ đâu Ông ta gọi tôi là mợ hai Vậy cho ông ta biết cải long Tôi lịch sự trả lời hại Xe tôi bị hỏng ở đằng kia Vì có chuyện khóc Nên tôi đi bộ tới đây để bắt xe về nhà Người đàn ông kia gật gù Ông ta lại nói Đã gặp ở đây thì coi như có duyên Để tôi đưa mợ hai về Tôi với chồng của mỡ cũng là chỗ quen biết Tự nhiên là tôi từ chối À không cần đâu Tôi gọi cho người nhà đi đón cũng được Người đàn ông kia lại nói Từ đây về nhà rất xa Mới đứng trời như vậy thì chết héo mất Mà tầm này cũng sắp chiều rồi Hai bên đường đều là rửng cây Trời lại càng dễ tối hơn Được đây la nữa sẽ rất nguy hiểm Tôi nghĩ hay là cứ để tôi đưa mợ về Tôi ái ngại nhìn ông ta Ông ta chở các mày trông lát Rồi bật cười lớn Đừng quên, hẹn gì mà cứ nhìn tôi Cảnh giác như vậy Tôi tên là Lương, nhất độ nhì thành Tam Lương, tôi chính là người thứ ba đó Đều là chỗ quen biết hết mợ yên tâm Lương, tôi biết rồi Chưa tôi có nghe mọi người hay nói Về ba nhân vật tổng cỡ này Chỉ là Tôi sẽ chừng nhìn ông ta Sao tôi tin được ông là Lương Người đàn ông ấy Vẫn không thấy khó chịu gì Ông ấy nhanh tay rút ra trong ví Giấy chứng bi thư đưa cho tôi xem giọng nói dễ nghe đám cưới cậu mà ở tôi cũng để sự còn đây là chứng minh thư của tôi mọi tin chưa tôi nhìn vào chứng minh thư lại nhìn lên mặt ông ta kỹ cả hơn lại nhìn đến xe hơi ông ta đang đi khẽ gật gù đúng thật là đại gia rồi chứ ở cái vùng quê cảnh cỗi như vậy thì lại đâu ra có lấy đủ mấy tỷ bóng loáng cười chứ cả biển số cũng là biển số phủ này không lệch đi đâu được Chú Lương cười cười, mợ hai đúng là đề phòng cao, tôi không nghĩ là nhìn tôi lại gian xảo đến vậy. Tôi cười giả lạ, Ấy chết, còn đâu dám nói chú gian xảo đâu, chẳng qua con thật sự không biết chú tử trước. Chú Lương gật gật đầu, ông ấy mở cửa sau xe cho tôi, nụ cười rất lì thiệp. mợ hai lên xe đi, tôi đưa mợ về. Dạ vậy con cảm ơn trước. Trong xe còn có thêm một người nữa, nên tôi ngồi sát ở phía cửa. Chủ lương thì ngồi ở ghế phụ lái. Người ngồi bên cạnh tôi là một cô gái trông khá là gầy, mà đeo kìm mát khá to, đội đội mũ rộng vành che gần hết khuôn mặt. Lúc tôi ngồi vào, cô ấy có gật đầu chào tôi, tôi cũng lịch sự gật đầu chào lại. Xe chuyển động rời đi, chủ lương mới quay lại giới thiệu tôi với cô gái đang ngồi cùng tôi. "Lệ Dung, đây là vợ của cậu Hai Cải Long." Cô gái tên Lệ Dung khẽ quay sang nhìn tôi Tôi cũng muốn xem dung nhan cô ấy như thế nào Nhưng vẫn là không nhìn ra được gì Lệ Dung Cái tên này quả thử rất hẹp Lệ Dung Lệ Dung im lặng khá lâu Cứ tưởng là cô ấy sẽ im luôn Thì cô ấy lại đột nhiên cất giọng rất dịu Chào mợ hai Tôi là Lệ Dung Tôi gật gật đầu Lần đầu tiên nghe được một giọng nói ngọt ngào đến như vậy Trái tim có chút đẩm nhanh hơn vài nhịp Cứ như là vừa nghe được một bài hát nào đó rất hay. À chào cô, tôi là An An, rất vui khi quen biết cô. Lệ Dung vẫn không tháo kính hay là gương mũ xuống. Cô ấy khẽ hỏi, mở đi đâu mà để xe hỏng giữa đường vậy? Cậu hai không đi cùng mở à? Tôi cười cười, tôi đi ra chợ huyền mua ít đồ, chỗ tôi đi làm vẫn chưa về nên không đi cùng tôi được. Lệ Dung gần gù, vậy à? vất vả cho mợ rồi." Tôi phủi phủi tay, cười hề hề nói, "Có gì đâu mà vất vả, dù sao cũng rất cảm ơn cô và chú lương, nếu không gặp được hai người, không biết đến bao giờ tôi mới về được đến nhà nữa." chủ lương quay lại cười nói với tôi, "Mợ hai đừng khách sáo như vậy, chúng ta đều là người quen cả mà." Dạ. "Xe chạy một quãng đường cũng khá là xa, suốt cả buổi cũng chỉ có tôi nói chuyện với chủ lương." Chứ tuyệt nhiên lệ dung không hề hé miệng nói thêm một câu nào Mà chú Lương cũng rất hòa đồng Chú ấy nói chuyện rất thu hút Lại rất biết cách pha trò Rất thú vị Làm cho tôi quên bật luôn là xe mình vừa bị hỏng Mãi đến khi phải đi trước cổng nhà Chú Lương bước xuống xe mở cửa cho tôi Chú ấy cười tươi nói An An, hôm nào chúng mời con một bữa còn nhất định phải đi đó nha Tôi cười lớn Nhất định rồi ạ Con còn phải cảm ơn chú Đã giúp đỡ con nữa mà À quên nữa chú vào nhà ngồi chơi một chút Giờ này chắc chồng con cũng về rồi đấy Nụ cười trên môi chú đột nhiên dịu xuống Giọng cũng vẫn vui vẻ hơn trước cho là không được Để khi khác đi An An Tự dưng cảm thấy Có gì đó không đúng lắm Đang còn định hỏi nguyên do Thì ở sau lưng Giọng chồng chồng của Cảnh Long đột nhiên chuyển đến An An có chuyện gì vậy Tôi sợt mình, quay người lại đã thấy Cải Long đứng xa lưng Tôi vội trả lời Cải Long, may quá Sẽ em hỏng thì gặp được chú Lương Chú ấy Cải Long không cười với tôi Mà lại nhìn chằm chằm về phía chú Lương Ánh nhìn vô cùng kỳ lạ Cứ giống như là đang nhìn kẻ thù của Mỹ vậy Giọng anh khẽ khớt lên Đúng chuẩn giọng nghiêm nghị Trần Vĩ Lương, ông đừng nói với tôi Đây chỉ là tình gờ Chú Lương hơi cao mày Vừa nói vừa cười, ý tứ vô cùng khách sáo Cậu hai, đúng là tình cờ Là cậu đang nghi quá thôi Cảnh lòng trao mày Anh ta quay sang tôi Ý như muốn tôi giải thích một chút Thế vậy, tôi vội lên tiếng giải thích À, sẽ em bị hư Là chú Lương cho em quá sang về đến nhà Cảnh long đem mãn hại Anh ta như kiểu cảnh cáo tôi Lại quay sang chú Lương đang cười Anh ta khẽ cất giọng nói Nếu việc ông làm thật sự xuất phát từ ý tốt Vậy cảnh lòng tôi Thế bản vợ tôi cảm ơn ông chủ Lương chưa sau Vân giữ Nguyên nụ cười thân thiện An An đã cảm ơn tôi rồi Không cần cậu hai phải lập lại Việc làm mà cậu không muốn Quay sang tôi Chú Lương cười tươi giói Nói lớn Chú về trước nhà An An Hẹn gặp con xỉu khác Tôi cuối đầu chào chú ấy Cũng không quên chào luôn lệ dung ở trong xe Nói chung người ta giúp mình Thì mình cứ cảm ơn đi Ơn loán gì gì đó tính sau Tôi vào cải Long Đứng nhìn xe chú Lương rời đi Đợi chưa xe đi khuất cải Long mới kéo tay thôi Trần mảy anh trao lại Giọng có chút không vui lắm Em biết ông ấy là ai không Mà đi củ xe Tôi dường như đoán được Mình vừa làm sai chuyện gì đó Tôi cúi đầu khẽ hỏi Tôi thật sự không biết Anh có thể dầu lượng nói cho tôi biết Chuyện gì đã xảy ra được không Cải Long Phéo nhẹ vào mũi tôi Anh nói Lão Lương và nhà chúng ta không phải là bạn Sau này em đừng thân thiết với Lão ấy Đã hiểu chưa Tôi ngờ người Lại không nghĩ là có cả vấn đề này xảy ra Sao từ trước đến giờ Không ai nói cho tôi biết vậy trời Tôi cứ đi đi là Cả ba đại gia đều chơi chung với nhau Giống như là cha chồng tôi Với ông Thảnh vậy ấy Thế rồi rụt cổ Cảnh Long dịu giọng dạn dò Là nữa em đừng có nói với ba Và mọi người là Lão Lương đưa em về Nhớ chưa Tôi khỏi gật đầu Còn chưa kịp quay vào trong Thì đã nghe một giọng nam giận dữ từ sau lưng cất lên Giận dữ đền ngút trời An An, cô đi vào đây, nhanh lên Tôi quay người nhìn lại Chỉ còn thấy đủ khuôn bản đáng sợ Của cha chồng tôi Thôi tiêu rồi, phần này ăn cảm luôn rồi Bữa tiệc nướng bị rẹp sang mùa bên, tôi hòa mang đi theo sau Cảnh Long, vừa đi vừa cảm nhận sự tận dữ của các vị lớn tuổi trong nhà chồng. Đi vào trong phòng lớn, đợi các vị ổn định vị trí xong xuôi, cơn thị nộ mới bắt đầu. An An, cô nói cho tôi nghe, lý do gì mà hôm nay cô đi cùng xe với Lão Lương? Tôi khẽ cúi thầu, run run trả lời. Dạ con sẽ bị hỏng giữa đường, chú ấy nói chú ấy là người quen với Cảnh Long. Cha chỗ tôi giận dữ quá lên Người quen Ở cái xứ này ai không biết Tôi và ông ta có thủ Cô làm như vậy là muốn bị mặt tôi phải không Cô đang trả thù nhà này đúng không Bị quát Tôi sợ đến tái mặt Cái cảm giác mà cả một binh đoàn Đều qua mình như tội phạm Nó kinh khủng lắm Bà nội giận dữ quá lớn Cô trả lời đi Có phải cô muốn làm cho nhà họ Huỳnh mất hết mặt mũi Cô mới vừa làm phải không Tôi gần như mê máu Con thở lòng con không biết Con không... cải lòng đừng kể bên tôi Anh vội lên tiếng nói giúp Nội Adan không biết chuyện giữa nhà mình với Lão Lương bản nội nhất quyết không nghe Nó không biết Còn đừng có nghe nó nói không biết Mà con tin nó Con nhỏ này mưu mô xào quyệt lắm Nó là cố tình Tôi vội vàng giải thích bản hội cha mẹ mọi người tin con đi Con thật sự không biết chú Lương có thủ với nhà mình Con nghe chú ấy nói chú ấy quen biết với cải Long Nên con nếu con biết hai bên không hợp nhau Con làm sao dám để chú ấy đưa con về tận nhà Người ta có câu An Phụng phải biết chủ ấy Dù cho con có cố tình Thì con cũng không ngu đến mức Để chú Lương đưa con về tận nhà Cho mọi người bắt gặp Con thật sự con không biết mà Mọi người tin con đi cải Long nói thêm Anan không phải người ở đây. Em ấy không biết chuyện giữa nhà mình với Lão Lương cũng đúng. Với lại lúc nãy con còn nói chuyện với ông ấy. Đúng là ông ấy cố tình mời Anan lên xe để trở về. Chắc là trách Anan nhẹ dạ dễ tin người thôi. Sợ lời này con nghĩ là em ấy không dám làm như vậy nữa đâu. Tôi gật đầu lia lịa như kiểu đồng tình vô điều kiện với những gì mà Cảnh Long vừa nói. Mẹ chồng tôi cũng lên tiếng nói giúp còn bé An nó còn khờ khạo lắm, lại không phải người ở đây, mà lão lương là kẻ trong mưu nghìn kế, còn nhỏ ngây thơ tin lão ta cũng là chuyện thường tình. ngày trước nhà mình cũng là tin lão ta như vậy. hay thôi, mình du di cho con bé, nó sợ đến tái mẩn luôn rồi kia kìa cảnh Đức cũng nói tốt cho tôi. hôm nay là ngày vui của nhà mình, mọi người bỏ qua cho chị Hai đi, chị ấy cũng là bị lão lương lừa thôi. còn nghĩ mục đích của lão ta. Là muốn nhà mình lủng đủ không đoàn kết Để lão ta dễ bể đánh phá từ bên ngoài Cảnh Long nói thêm Phải đó cha Hợp đồng nhà mình vừa ký xong Bên phía lão ta thua cuộc cho nên Cha chổ tôi nghe hết người này Đến người kia nọ giúp cho tôi Ông cuối cùng cũng dịu cơn tức xuống một chút Ông nhìn tôi Vẫn là ánh nhìn cao co tràn ghét Ông nặng giọng, Cứ cho là lão lương cố tỉnh đi Nhưng có trách vẫn là trách con bé này ngu rốt Đã về đây làm dâu thì phải tìm hiểu về gia đình này. Biết những người nào là thân quen, những kẻ nào là kẻ thù. Cái gì cũng đợi người ta nói ra cho mình biết hay sao. Thêm phận mình đã thua kém người ta thì phải biết cố gắng mà phấn đấu, cố gắng mà tốt lên tưởng hài. Ta chẳng cần nó bảo được như Bảo Châu, nó chỉ bằng như con thu tuyết thì ta đã mừng lắm rồi. Thời là con dâu trưởng của huỳnh ra mà cái gì cũng không biết, ngu ngơ ngông ấy để người ta lửa hạt bỡi tải như vậy thì giúp đỡ gì được cho cảnh long tôi cúi thấp đầu nghe rõ những lời báng chửi không thiếu một chữ nào người ta đã không thích tôi thì họ nói cái gì mà chẳng đúng nhưng chắc là bọn họ đã quên tôi cũng chưa từng muốn về đây làm dâu thật sự là chưa từng cảnh long lên tiếng ru tôi cha em ấy biết lỗi của mình rồi cha bỏ qua cho em ấy lời này đi cha tôi nghe lời con trai nhưng vẫn cố ý phạt tôi cho vừa bụng. Bỏ qua cho nó thì vẫn được, nhưng bỏ qua mà không cảnh cáo thì lần sau nó không biết đường mà rút kinh nghiệm cẩn thận hơn. Dừng vài giây, ông nghiêm giọng nói: "An An, tôi phạt cô quỳ nhận lỗi chưa gian thở tổ tiên nhà họ Huỳnh, một né nhác nhỏ, quỳ để mà nhận tội, quỳ để mà suy ngẫm về lỗi lầm của mình. Cô có chấp nhận hay không?" Cải long khúc hẹ vào tay tôi Ý như cây tôi đồng ý Tôi cúi đầu gật gật, Giọng thều thào Con chấp nhận Con cảm ơn mọi người đã bỏ qua lỗi lòng của con Như vậy còn dạy dỗ được Cải lòng lúc này lại đột nhiên lên tiếng Cha lỗi lời này của An, An Cũng có phần của con Con là chồng mà không biết dạy vợ mình Nên nếu cha phải Thì phải luôn cả con Đồng vợ đồng chồng có phước cùng hưởng có họa cùng chia lão phu nhân vội vàng lên tiếng Cải long là nó có lỗi chứ con bà nói chưa hết câu cha chồng tôi đã lên tiếng ngang lại được phạt thì phạt cả đôi để không thôi người ngoài nói hủy gia ưu hiếu con dâu hai đứa đến giải thở quỷ đi hết mũi nè nhang thì đến cả ta giữa lời ông ấy liền đứng dậy rời đi theo sau làm hệ chồng tôi bản hội bảo châu vợ chồng chú tư Rồi cuối cùng là chú Nam, chỉ còn duy nhất bác quản gia đưa bọn tôi đến gian thở tự. Quỷ giữa gian nhà thở rộng lớn, tôi cúi đầu thở dài, không chết gì bản thân mình mà chỉ buồn cho số phận của tôi. Nếu tôi biết chú Lương và nhà họ Huỳnh có ân oán thì tôi đã không ngu dốt tự chui đầu vào dọ. Đủ ra tôi cũng không hóc lỗi gì quá nghiêm trọng để bị phạt, chẳng qua là người ta muốn phạt tôi mà thôi. Ngầm nghĩ thì thấy người nhà họ Huỳnh vô lý thật Một hai ba tôi phải làm vợ Cải Long Nhưng trong đầu bọn họ lại cười cho rằng Là do tôi không xứng đáng với con cháu nhà họ Hành động và suy nghĩ đối lập nhau mạnh mẽ như vậy Bọn họ bị mắc bệnh đa nhân cách à? Hay sao? Cải Long quỷ bên cạnh Anh kiểu nhà eo tôi, thì thầm Đang giận mọi người à? Tôi thở dài, buồn bực trả lời Tôi lấy tư cách gì mà giận người nhà anh lúc nào cũng đúng, tôi lúc nào cũng sai. Cải long chỉ sát lại gần tôi, giọng anh dịu xuống. Tôi biết em hoa nước, tôi quỳ cùng em, xem như là xin lỗi thay cho bọn họ, được không? Tôi lườm lườm. Cảm ơn anh, lời xin lỗi của anh tôi không dám nhận. Cải long đột nhiên thay đổi giọng điệu. Tôi biết mọi người không thích em, tôi cũng bất lực với điều đó, cho nên nếu tôi có thể làm gì để em thấy dễ chịu hơn. Thì em cứ nói Tôi sẽ làm Tôi cũng không phải không muốn giúp em Chỉ là tôi thấy chuyện này cũng không đến mức to lớn Nếu tôi cố chấp bền phưởng em Thì chỉ làm tình hình căng thẳng thêm thôi Em chịu khó một chút Bà nội và cha cũng không khó tính như em nghĩ đâu Rồi có ngày bọn họ sẽ yêu thương em mà thôi Từ ngước gương mặt bí xị lên nhìn anh ta Tôi hỏi Vậy nếu cả nhà anh vẫn không thể yêu thương tôi được vậy thì anh có đưa ra bấ v vực tôi không Tôi bị phạt như thế này rất nhủ nhã cha mẹ tôi cũng không nỡ phải tôi quỷ lâu như thế này cải lòng sò xoa tao tôi chừ chuyện lời này những lời sau chỉ cần em đúng em không có tội tôi sẽ không để em chịu oan khuất xấu như bây giờ tôi lại hỏi lời nói này của anh có giá trị không đáng tin không cải lòng h hơnẳ phía ra thờ giữa phòng Anh chậm rãi nói Ý cười nhẹ nhàng Tôi không dám ăn nói hai lời Trước mặt tổ tiên nhà họ Huỳnh Như vậy em đủ tin tưởng chưa Tôi cười mỉm gần gù Tạm tin để xem Hành động sau này của anh thế nào đã Anh hai Có chuyện không hay rồi Cảnh Đức từ xa chạy đến vẻ mặt hỏa loạn biểu cảm không gáp họ đồng có vấn đề cho mình phải đi thành phố một chuyến Cảnh Long trao mày Vấn đề gì Cảnh Đức lắc đầu lo lắng Là do bên phía nhà đầu tư kiểm tra thấy công ty nhà mình có chút vấn đề trong sản xuất Nghe nói Nghe nói thế nào Cảnh Đức nghiêm giọng, Nguyên nhân là có thể do Lão Lương cố tỉnh đâm sọc. Lão Lương là chú Lương Cải Long khởi đầu Anh kéo tôi đứng dậy Rồi đi nhanh về phía cửa Anh nói gấp với Cảnh Đức Chú sắp xếp đi Anh với chú đi thêm một chuyến Để giải quyết cho xong chuyện lại quay sang tôi, anh sử dọng dạn dò để anh nói về cha mỗi tiếng em xin lỗi ông ấy, xuống lên phòng nghỉ hơi trước, cho là ngày mai anh về tôi khở khở đầu em hiểu rồi mọi người lúc này đang thở chung vào vấn đề khó khăn của công ty nên cũng chẳng ai để ý đến lỗi lầm của tôi khi nãy cha chồng tôi cũng không còn quan tâm đến chuyện đó cải long có nhắc đến thì ông cũng phủi tay trao qua chuyện đợi khi cải long lên xe rời đi Tôi mới mệt mỏi thở dài đi lên phòng, cũng không buồn tắm rửa mà lên ra giường ngủ luôn một giấc đến sáng. Sáng ngày hôm sau tôi xuống nhà, trên dưới một nhà ngoài mẹ chồng tôi ra, ai cũng xem tôi như kẻ có tội. Đến thủ thuyết cũng hạn chế nói chuyện với tôi. Trên bản ăn, bà nội lôi miệng nhắc đến chuyện ngày hôm qua. Bà Đinh Ninh cho rằng là do tôi xui xẻo đi củ xe với chủ Lương. Nên công việc làm ăn đang thuận lợi Mới đột nhiên chuyển biến xấu đi Những lời tranh móc mỉa thị Tôi nghe không thiếu mỗi chữ Nhưng lại xem như nước đổ đầu vịt Cố tình im lặng không trả lời Cũng không quan tâm Vì tối hôm qua Cải Long có gọi về cho tôi Anh ta dặn dò tôi khá nhiều Điều mà anh ta dặn dò nhiều nhất Là dặn tôi tưởng gây nhau với bà nội Để bà muốn nói gì Cứ nói cho đã Tôi cứ lỡ đi là được Mà nếu Cải Long không dặn Thì tôi cũng không buồn mà gây nhau với bà, gây hoài cũng chán, với lại tôi cũng chẳng chiến thắng vẻ vang được bao giờ thì gây làm chi cho mỏi mệt. An xong, tôi lên phòng nằm ườn ra ngủ, trong lòng cũng muốn gọi cho Cải Long hỏi han tình hình, nhưng sợ sẽ làm phiền đến anh ta nên lại đành thôi. Đến chưa? Tôi nghe tin Bảo Châu cũng vừa lên thành phố để phụ giúp cho Cải Long mổ tay. Trong lòng kể thử khi biết tin, cũng có chút khó chịu không thoải mái. Thủ Tuyết ở bên tai cứ liên tục nói luyên thuyên. Tôi thì chỉ lo cho thể hình công việc. Những lời tranh móc của Thủ Tuyết dành cho Bảo Châu tôi nghe đến thổ lòng luôn rồi. Trưa ngày hôm sau Cảnh Đức về trước, chú ấy về để thông báo mọi chuyện để thuận lợi. bà hội với mẹ chồng tôi mở rỡ lời lợt đi thăm nhang cảm tạ gia tiên. Cha chồng tôi chắc biết trước tiên, ông ấy hiện giờ đang ở bên nhà ông Thành bà về tháng lợi vừa có được biết được công việc làm ăn suôn sẻ tôi cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi công việc thuận lợi thì bà nội mới không có cớ tranh mau tôi được nữa Cơ tai cơm hải tôi cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi được rồi lúc gặp bà chú năm tôi đang ngồi ông hải vườn thấy tôi chú ấy vui vẻ cười nói chị hai anh hai rất giỏi mọi chuyện thuận lợi hết rồi chị đừng lo Tôi gật gật đầu Thuổi lợi là mừng rồi vất vả cho mọi người quá ở quê nữa Anh hai chú khi nào sẽ về Điện thoại anh ấy tôi gọi không được Cảnh đức có chút ngượng ngùng Chú ấy ấp uống trả lời Chuyện đó Thế chú ấy như vậy tôi liền hỏi Sao vậy chú Nam Có chuyện gì khác nữa hả Cảnh đức dò dự nhìn tôi sợ chú ấy ngựa ngừng khó xử Có chuyện này tôi không biết Có nên nói với chị hay không nữa Tôi khẽ như mày nhìn chú ấy Cho lòng tự dưng có chút hồi hộp không rõ nguyên nhân thấy tôi căng thẳng Cảnh nước thở ra một hơi Chú ấy nói thẳng Thôi thì cứ nói thật với chị Để sau này chị không tranh máu tôi Biết mà không nói thở ra anh hai với Bảo Châu Hai người ấy đi cùng nhau Nên tôi mới phải về trước Dừng một chút Chú ấy lại nói Mà chắc là đi công việc hay gặp bạn bè gì đó Tôi nghe họ nói chuyện có nhắc đến nhà hàng, khách sạn gì gì đó nổi tiếng ở thành phố, cũng có gọi cho ai đó. Chị Hai, là vì chị hỏi nên tôi mới nói với lại ấy. Tôi cười nhạt nhả nhả trả lời. Không sao, tôi hiểu mà, cảm ơn chú. Cải nữ thở ra một hơi, chú ấy nhẹ giọng khuya nhủ. Tôi đoán là hai người họ đi cả bạn, chứ anh Hai sẽ không làm ra những chuyện gì bậy bạ đâu. Tôi cũng muốn để ý dùm cho chị. Nhưng chuyện riêng của bọn họ tôi không tiện hỏi quá nhiều. Chị phải tin tưởng anh hai, anh ấy không phải kiểu người tệ bạc như vậy. Tôi nói cho chị biết, chỉ là muốn chị nắm rõ được tình hình câu viểu của anh hai thôi. Chứ tôi dám lấy danh dự của mình ra đảm bảo, anh trai tôi hoàn toàn trong sạch. Thấy cảnh đức quyết liệt như vậy, tôi thoáng buồn cười. Tôi nói, thì tôi có nói gì anh chú đâu, chú chưa gì đã bênh anh chú chảm chảm vậy. Cảnh Đức gai gãi đầu Tôi sợ chị suy nghĩ linh tinh Rồi làm tình cảm vợ chồng dạn nứt Thả để tôi nói chị biết Còn đỡ hơn là người ngoài nói Đến lúc đó sợ là chị nghĩ không thông được quá Tôi khờ gù cười cười Cũng may là nhờ chú nói trước Chứ nếu tôi nghe từ miệng người khác Tôi chắc chắn sẽ hiểu nhầm Cảnh Đức bật cười Có ai mà nói thẳng như chị vậy đâu Tôi theo phe chị Không biết có kết quả tốt gì không nữa Tôi nói tôi không có tiền trả cho chú đâu Chỉ có lời cảm ơn mà thôi đó Chú Năm bất chợt cười nhạt Ý tứ có chút khác lạ Tôi có cần gì tiền bạc của chị Hy vọng chị hạnh phúc là được rồi Mà thôi đi Nói nhiều tôi lại nói linh tinh Chắc la nữa là bọn họ về đến Chị cũng đừng có nói là tôi may lại cho chị nghe Kẻo sau này tôi đề lưỡi cũng chẳng còn Tối nay có tiệc an mừng Chị chuẩn bị chút đi Tôi khởi cù cười nói Vậy tôi biết rồi Cảm ơn chú lần nữa Nhìn theo bảo lương cao to của cảnh nước Nụ cười trên môi tôi phủ tát thay vào đó là vẻ chồng ngông Co mải suy tính đủ là tôi và cảnh long cười nhau Chỉ vì ép buộc Bọn tôi không có tình cảm từ trước Nhưng tôi cũng không chịu được cái cảnh Chồng mình đang đưa không rõ ràng Của cô gái khác Dù cho cô gái đó có là người yêu cũ Của anh ta đi trang nữa Người đàn ông đảo hoa là bản năng Nhưng trung thủy mới là bản lĩnh Nếu bản năng cho con người anh ta quá lớn Vậy tôi cũng không cần thiết phù đáp để làm gì Tôi sống rất thử tế Nếu ăn không được thì sẽ bỏ đi tuy nhiên sẽ không có thái độ đạp đổ Nhưng mà cái gì cũng phải từ tốn và rõ ràng Ảo ảo lên khóc kể các thứ Trông sẽ rất mất mạt Có rời đi cũng phải rời đi trong vẻ vang phải chiến thắng Chỉ là tôi vẫn rất hy vọng Hy vọng Cảnh Long không phải là người đàn ông sống bằng bản năng. Hơn 7 giờ tối, tôi mở một chiếc váy màu hồng hạt màu rất dịu. Vừa nhìn thấy xe của Cảnh Long chạy vào trong sân, tôi đã đi nhanh để đón anh ta. Trên môi là nụ cười điểm nở thân thiện. Cảnh Long bước xuống xe trước, tiếp theo sau là Bảo Châu. chung hai người bọn họ cũng không quá mệt mỏi. Thấy anh ta, tôi liền đi tới khoác tay tỉnh tứ, giọng ngọt ngào. Em về rồi đó hả? có thể làm không? mọi người nhìn tôi, cải long cũng nhìn tôi, cõi tôi thì vẫn chưa sao nhiều hụt, nụ cười trên môi chưa bao sửa tát, khỏi tay thần thiết thêm chút nữa, tôi lại hỏi anh tắm trước hay là ăn tiểu trước? cải long cởi chút ngơ ngác, tắm trước đi, tôi cười dạ rỡ vậy để em lên pha nước, lấy quần áo cho anh, anh lên liền nhá, ừ, nó rồi. Tôi buông tay anh sổ bước nhanh về phía trước, mà kệ mọi người đang nghĩ gì. Tôi cứ thế bước vào nhà, lên cầu thang, rồi đi thẳng lên phòng. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, nụ cười trên môi tôi nhạt hơn một chút, ân ý hơn một chút. Là vợ người ta, đủ là có chút bận rộn ấy chứ nhỉ. Nước vừa pha xong, Cải Long cũng vừa đi vào phòng, thế tôi đã lấy quần áo từ trong tủ ra. Anh ta đứng dựa lưng vào tủ nhỏ, giọng điệu rõ rét. Hôm nay em uống nhầm thuốc gì vậy? Sao tự dưng tốt với tôi đổ suốt vậy? Tôi đóng cửa tủ đún vai trả lời. Tôi lúc nào không tốt là anh nghĩ xấu cho vợ mình. Nhưng em khác thường ngày hôm nay còn khoác tay nữa chứ. Bình thường ngủ chung giường em chẳng phải vẫn giữ khoảng cách với tôi còn gì. Tôi cười cười nhìn anh ta. Thì từ giờ tôi không giữ khoảng cách nữa được chưa? Cảnh Long vẫn chưa hết hoài nghi. Anh ta lại hỏi. Thấy chưa? Rõ ràng là em có vấn đề Có chuyện gì khác mà tôi không được biết phải không? Tôi treo quần áo vào phòng tắm Giọng nhạt nhạt Là gì có chuyện gì tôi vẫn bình thường Nhưng bình thường em không dịu dàng với tôi như vậy Thì từ giờ tôi sẽ dịu dàng với anh Cải Long ngạc nhiên nhìn tôi Lý do vì sao đột nhiên lại thay đổi Tôi nhảm chán trả lời Tôi là vợ anh Tôi không dịu dàng với anh thì dịu dàng với ai, không dịu dàng chăm sóc anh, ai là ai nghe lời bà nội, cưới thêm vợ khác thì khổ cho tôi mang tiếng một đời chồng." Cải Long lúc này bật cười, anh ta gật gù thích thú. "Giả là em sợ tôi lấy vợ khác." Tôi khờ đầu. "Dĩ nhiên, người vợ nào mà không sợ, tôi không phải là ngoại lệ đâu." Anh ta đột nhiên đi đến trước mặt tôi, giọng trầm trầm. "Như vậy cũng tốt." Chú ta từ từ bồi đáp tình cảm Tôi đẩy anh ta ra xa Rủ Em mau đi tắm đi Cả nhà chở anh thì lại trách tôi bây giờ cải lòng cười cười Anh ta quay người đi vào phòng tắm Khoảng mấy giây sau Trong phòng tắm lại chuyển ra giọng của anh ta Tôi thấy em xưng em với tôi Nghe rất ngỏ tai Em đừng sưng tôi nữa Sau này cứ sưng là em đi Tôi cũng nói vọng vào Vậy anh cũng được hở ra là tôi với em nữa Anh xưng anh với tôi đi Được thôi anh hiểu rồi Tôi phỉ cười Em cũng hiểu rồi Mì ngã làm lại lần nữa xem Tôi lớn tiếng Em hiểu rồi Mì ngã Bên trong phòng tắm y bản khá lâu Lát sau tôi mới nghe cải long cất giọng khàn khàn Ngoan bơi giác tôi ngồi ở ngoài này Lại đột nhiên nhỏn môi cười Nụ cười rất tự nhiên, giống như là xuất phát từ tận đài lòng vậy. Thở ra, cũng là do tôi đang nghĩ thông suốt được vài chuyện. Nếu đúng như thầy liên đã nói, bọn tôi là có duyên nợ mấy kia với nhau. Vậy chỉ kiếp này, tôi sẽ thử một lần dây dưa với anh ta, xem kết quả sẽ như thế nào. Giữa bản năng và bản lĩnh của người đàn ông, tôi vẫn tin vào bản thân mình nhiều hơn. Nếu tôi đã cố gắng, vậy đến khi không thể sống chung với nhau được nữa, tôi cũng sẽ không thấy hối hận về những việc mình đã và từng làm. Còn chuyện Bảo Châu có xem vào thưởng giữa tôi và Cảnh Long hay không? vợ nên xem vào ý trời. Vậy thì mến phần 3 của bộ truyện mua mạng vợ nhỏ đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn vào 18 giờ ngày hôm sau trong tập 4 của bộ truyện. Xin chào.